hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 804 liên tỏa chí tôn quốc chủ 804 liên tỏa trí tôn quốc chủ đi sao cảm ơn vinh đánh giá phiếu cảm ơn ngày lành năm 88 khen thưởng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người âm âm ầm Hồng hoang thiên đảo tiếp tục biến hóa, nổ vang bên trong Một đảo vô biên thật lớn bóng mờ bắt đầu xuất hiện ở hồng hoang thiên địa phía trên Đỉnh thiên lập địa, thân hình cao lớn vô cùng Một cỗ vô cùng vô thượng khí thế quét ngang vô biên hốn độn Làm cho lòng người chung rung động Bàn cổ đại đảo tôn Hồng hoang thiên địa mọi người đều là mừng rỡ như điên xem đảo tư ảnh này Đại đảo cảnh A bàn cổ Phía sau Ngũ đại thần quốc quốc nô chỗ Giờ phút này đều cũng có kinh người gì tưởng xuất hiện Có thể nhìn đến Ngũ đại quốc đều trên không thư không chấn động Một cái thông thiên tri lộ giống như ẩn giống như hiện Ở trên con đường này Có người muốn trở về suốt thí Trí Tôn hơi thở bạo phát Thổi quét hốn đồn Điều này làm cho rất nhiều người lại xem không hiểu Suốt cuộc ai thắng ai phổ chân Chính nguy cơ đến đây Đinh nhạc ánh mắt ngưng trọng Để cho Hồng Hoang Thiên Địa cường giả đều là lui về Hồng Hoang Thiên Địa Đồng thời Ngũ Đại Thần Quốc Đại Quân Hốn độn tiến đến cường giả sờ phút này cũng đều là rút lui Bọn họ cơ hội đã qua Mặt sau không là bọn hắn có thể lẫn vào Cũng chỉ có chân hư ảo đảo đảo chủ có chút không cam lòng Ánh mắt có chút do dự Muốn thượng lại không dám bộ dáng Ngũ đại thần quốc quốc chủ đều là ngồi không yên Bọn họ không có khả năng xem tình thế lại không khống chế được đi xuống Hơn nữa Hiện tại, cũng đang là cướp lấy vô thượng đảo quả cơ hội. Vô thượng đảo quả đang muốn thành thục có thể hái. Xuất hiện đi, ai cái thứ nhất đi ra? Ai chính là cái kia tế phẩm? Không biết trong tư không đảo tôn điện điện chủ ánh mắt lạnh lùng xem một màn này đồng thời. Phân bố ở các nơi từng vị cường đại đảo tôn đều là hưng phấn, oanh, trước hết. Hốn nguyên thần quốc phương hướng, trí tôn khí thế đại bảo phát. Hốn nguyên thần quốc quốc chủ cách thứ nhất theo thông thiên tri lộ thượng lui trở về. Hốn đồn chấn động, thần quốc quốc chủ thân ảnh xuất hiện. Hơi thở của hắn trí cao vô thượng, có loại khí thôn hốn đồn vô biên quý thí. Đại đảo cảnh vô thượng đảo quả, thần quốc quốc chủ một tiếng nói nhỏ. Ánh mắt sâu xa như biển tùy theo. Đấu chuyện tinh di. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn chính là xuất hiện ở hồng hoang thiên địa ở ngoài. Chí tôn hơi thở thổi quét một mảnh. Hồng hoang ghép giới đều là chấn động. Không nghĩ tới thật sự cho ngươi thành công, nhưng cũng chỉ đến đó mới thôi đi. Hốn nguyên thần quốc quốc chủ nói nhỏ. Toàn thân hắn đều bị mông lung thần quang bao phủ. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng gần liền kia một đôi ánh mắt lóng lánh xuất hiện. Chính là để cho vô biên hốn đồn chấn động, tư không nghiền nát. Hình như vô biên hốn đồn đã muốn không tha cho hắn như vậy vô biên lực lượng. Thần quốc quốc chủ vượt qua hốn đồn thiên phong, tìm hiểu hồng mông thiên vô số năm. Tu vi của bọn họ thật sự tới rồi sâu không lường được khó có thể giữ đánh giá nông nỗi Tùy theo hốn nguyên thần quốc quốc chủ nhô ra một bàn tay Thần quang lượn lờ Chộp tới hồng hoang thiên địa Hắn một trưởng nắm càn khôn Toàn bộ hồng hoang thiên đảo đều phải bị hắn thu ở tại trong tay Ở trong tay hắn Giống như cuộn cuộn vơ ngần hồng hoang thiên địa đều là nhỏ bé Quanh, bàn cổ đại phủ chấn động Một lưới búa bổ tới, nhưng ở trí tôn bá chủ trước mặt Lật bàn tay một cái, không người chủ trì bàn cổ đại phủ chính là sụt ra Một lần nữa biến thành khai thiên tam bảo Can bản ngăn không được Hốn nguyên, ngươi dám Mặt khác tứ đại thần quốc phương diện Bốn vị còn tại thông thiên tri lộ thượng quốc chủ đều là nổi giận Bọn họ không có lý do gì không giận Tuy rằng ngũ đại thần quốc hiện tại buông xuống một ít thành kiến Tạm thời kết minh Nhưng vô thượng đại đảo cảnh đảo quả à, Cái gì kết minh cũng có thể xé sách Bọn họ là bị hốn nguyên quốc chủ cho che mắt Sớm lúc trước Hốn nguyên quốc chủ liền có tính kế Lừa dối Mượn cùng Phạt Thiên Thần Hoàng Đại Chiến cơ hội chính là để lại làm hôm nay trở về một ít thủ đoạn bạn không Hốn Nguyên Quốc Chủ không có khả năng nhanh như vậy trở về Phía sau Mấy vị khác quốc chủ đều là hiểu rõ Nhưng chậm Nhưng ngay tại hốn Nguyên Quốc Chủ mỉm cười muốn đem hồng hoang thiên đảo nắm ở trong tay thời gian Phía sau Đảo Tôn Điện rốt cuộc ra tay rồi Lấy hồng hoang thiên địa làm trung tâm Bao phủ hồng hoang thiên địa toàn bộ đại khu vực địa giới Từng vị đảo tôn xuất hiện Bọn họ thấp nhất đều là nhị kiếp đảo tôn Tam kiếp Tứ kiếp đảo tôn càng là không ít Toàn bộ đều là xuất hiện Khí tức mạnh mẽ thổi quét Toàn bộ hốn độn đều là lập tức mất tiếng Đảo tôn lực lượng có nhiều hơn Đạo Tôn ở trong hốn đồn có bao nhiêu Hốn đồn tu sĩ có thể đưa ra đáp án đều chỉ có thể là khó có thể đánh giá Những thứ này cao quý chính là đạo Tôn hành tung bất định Luôn luôn đều là rất thần bí Nhưng thời khắc này Hốn đồn bị tuyệt đại bộ phận cường đại đạo Tôn đều là tụ ở cùng nhau Mà cổ lực lượng này So với ngũ đại thần quốc Thần Tôn Sơn đều cường đại hơn nhiều lắm Cường rất nhiều rất nhiều Bạch Chân hư ảng đảo đảo chủ trước tiên liền giá Tử vân tiên đang bỏ chạy Hắn hoảng sợ sắc mặt trắng bịch Đối mặt những thứ này đảo tôn Hắn chính là có hốn độn linh bảo hộ thân Phỏng chừng cũng sẽ bị cường lực chém giết Không hề có một điểm đáng lo lắng Đồng thời Ba đại đảo tháp cũng là quy lực vừa thu lại Bảo vệ thiên vũ thần quốc lãnh thổ Yên lặng theo giói kỳ biến Lớn mật Cả gan làm loạn Hốn nguyên quốc chủ biến sắc Nhất thời tức sần sinh ra Một bàn tay vừa lật Chính là muốn diệt sát một mảnh đảo tôn Nhưng phía sau Đảo tôn điện điện chủ xuất hiện Trong thời gian ngắn Một tòa lấy hồng hoang thiên địa làm trung tâm kinh thế đại trận xuất hiện Có thể so với hiện tại thần Tôn Sơn chính đang di động ma đảo hướng tới vực đại trận Thậm chí Ui lực thượng càng cường đại hơn vô cùng Đây là chuyên môn vị trí Tôn Bá chủ chuẩn bị Hốn nguyên quốc chủ sắc mặt một chút liền biến rất khó xem Hắn vội vàng ra tay Nhưng phía sau Từng đảo thần quang bốc lên Biến thành từng đảo thô to vô cùng xiềng xích Hoa hoa tác hưởng Xuyên thấu hốn độn Đem hốn nguyên quốc chủ bao phủ lại rồi Đáng chết Chí tôn bá chủ gầm lên Đưa tay một trường Vô cùng sức mạnh to lớn bảo phát Nhưng nổ vang một tiếng Này một ít xiềng xích cũng đều là không có gãy Chính là ánh lửa văng khắp nơi Hốn nguyên quốc chủ bị khốn giữ lại Một vị trí tôn bá chủ vừa vặn Đảo Tông điện điện chủ cười lạnh Vung tay lên Xiệm xích phía trên liền có ánh lửa xuất hiện Châm hốn nguyên quốc chủ Ngọn lửa này uy lực cường đại so với tử vân tiên đăng Ngọn lửa còn cường đại hơn Hốn nguyên quốc chủ kêu thảm thiết Giờ khắc này Vô biên hốn đổn đều là kinh sợ, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn đến một màn này. Một vị nhìn xuống hốn độn vô số năm tháng trí tôn bá chủ thế nhưng trong nháy mắt thành dưới bật hướng tới tù, cũng bị chém giết Này rất hoang đường, thật bất khả tư nghị, liền vừa vặn hốn nguyên quốc chủ uy thế còn đang chấn nhiếp vô số người A. Đảo Tôn Điện Ngủ Đông không biết bao nhiêu năm Khổ tâm chuẩn bị kỹ chính là vì ngày này Giờ phút này Bọn họ thể hiện ra một tố có thể đổ diệt Trí Tôn vô cùng lực lượng Giờ khác này Mấy vị khác thần quốc quốc chủ đều là chấn kinh rồi Trở về cước bộ đều là theo vả năng ngừng lại a hốn nguyên quốc chủ sống dần Chí Tôn hơi thở bão phát Liều mạc giấy rua Nhưng từng đảo siềng xích hoa hoa tác hưởng Ánh lửa văng khắp nơi Hốn nguyên quốc chủ như trước khó có thể tránh xa Toàn thân hắn đều là bị nhen lửa Liệt hỏa đốt thân Khuôn mặt giữ tở nổi dậy Chưa xong còn tiếp